Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 282, Tiệt Sáo Triều Công Minh. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.izz song trận triều công minh thức tỉnh cái kia trùng thiên mạnh mẽ khí tức để ngoài trận quảng thành tử nhất thời sắc mặt đại biến. Can bản không kịp đi thăm dò xem phía sau chuyện gì xảy ra. Hắn trầm giọng đối với bên cạnh Xích Tinh tử nói rằng, Sư đệ đã sinh biến cố Mang chư vị sư để mau mau rút về côn lôn sơn đi Sư huyện Xích tinh tử cả kinh Trước kia Quảng thành tử còn đang suy nghĩ đồ diệt này quần tiệt giáo đệ tử đâu Bây giờ nhưng là lại là chủ động lui lại Xích tinh tử trong lòng đối với Quảng thành tử lại xem trọng một tầm Này Quảng thành tử đảo tâm vững chắc Căn bản sẽ không bị ảnh hưởng đảo tâm Thời khắc mấu chốt quả đoán làm ra quyết định chính xác Không một chút nào được ảnh hưởng Đi thôi quản thành tử sắc có chút không cam lòng Nhưng vẫn như cũ nói rằng Nhưng lúc này, đại trận kia bên trong Nhưng là vang lên một tiếng kinh thiên nổ khống Nam cực để mạng lại Tùy theo Liên tục nổ vang vang lớn ở trong đại trận vang lên Chấn động đại trận đều là lay động liên tục Không lớn bao nhiêu biết Nam cực tiên ông liền đỉnh đầu hốn nguyên bảo hạp Từ cái kia tàn tạ đại trận một góc bên trong chảy ra dáng vẻ hết sức chật vật Khóe miệng chảy máu Ta đi chở Nam cực sư đệ Quảng thành tử thấy này Vội vã nói một câu thân hình hơi động Liền tiến lên ngay tiếp Sư hình Nam Cực Tiên Ông thấy Quảng Thành Tử đến, nhất thời vui vẻ, vội vã chạy tới Thái ốc Sư đến đây Quảng Thành Tử nhìn thấy từ trong đại trận chỉ chạy đến Nam Cực Tiên Ông một người, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi Nam Cực Tiên Ông không khỏi sắc buồn bã Thấp giọng nói rằng Ta cùng Thái ốc Sư để tách ra nuôi lại Bất quá lấy Thái ốc Sư để thần thông So với những tiệt giáo đó để tử ký danh vẫn là không làm gì được thái ốc sư đệ Thái ốc sư đệ không thể sai sót Quảng thành tử sắc mặt trầm ngưng nói rằng Thái ốc chân nhân chính là siêng giáo cao độ Cho dù ngày xưa bị đinh nhạt tổn căn cơ Vẫn luôn chưa từng thăng cấp đại la Nhưng vẫn còn đang siêng giáo hết sức có hy vọng Đạo hạnh tâm cơ cũng đều là siêng giáo thượng đẳng Nếu như thái ốc chân nhân vẫn lạc lên bảng Cái kia siêng giáo lần này coi như đưa hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử lên bảng đều là toán làm thất bại Dù sao một tên đệ tử thân truyền tổn thất đối với siêng giáo đả kích so với 10 tên đệ tử ký danh đều còn nghiêm trọng hơn Sư đệ theo ta đồng thời vào trận gặp gỡ một lần triệu công minh cứu ra thái ấp. Sư đệ, quảng thành tử nói rằng không thể nghi ngờ. Nam cực tiên ông mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng Trầm ngâm một thoáng vẫn gật đầu một cách nói rằng cái kia triệu công minh bị thương rất nặng. Cho dù lục ác đảo quân bí thuật xảy ra vấn đề. Nhưng nói vậy cũng không phải đơn giản như vậy có thể khôi phục. Lời này nhưng là nghe như là ở an ủi mình như thế Nói Quảng thành tử lập tức đang bước vào bên trong đại trận Bảo hộ lô định ở trên đầu đẩy Quang mang như mặt nước ba động Trong tay cầm thư hùng song kiếm Rất là oai hùng Còn dám đi vào Đại trận mắt trận nơi Triệu công minh chính đang nuốt đan dược Khôi phục nguyên khí Bị nắm dụng gì bí thuật săn vặt mấy ngày. Tuy rằng không có thân vấn. Nhưng vẫn còn có chút tổn thương nguyên khí. Vì lẽ đó hắn mới không có truy hít Nam Cực Tiên Ông. Chỉ là cố gắng khôi phục. Nhưng khi triệu công minh nhìn thấy quảng thành tử liên thủ với Nam Cực Tiên Ông mà đến thời gian. Nhất thời vừa dẫn. Cũng không quản lý mình thân thể. Thân hình hơi động. Liện trực tiếp xuất hiện ở quảng thành tử cùng nam cực tiên ông trước người hai người Quát to một tiếng Trong tay cầm một cái kình kim tiên lập tức đánh ra Kim quang như điện Trước lòng người mục Bộp một tiếng đánh vào nam cực tiên ông đỉnh đầu Lớn lao uy lực đánh hốn nguyên bảo hạp đều là chấn động suýt chút nữa bay đi Nam cực tiên ông kinh hãi Vội vã thôi thúc pháp lực ủng đỉnh hốn nguyên bảo hạt. Thật can đảm, quảng thành tử thấy triệu công minh lại dám chủ động ra tay. Nhất thời nổ quát một tiếng, đỉnh đầu bảo hộ lô quang mang ló lên. Một đảo xanh tươi ánh sáng xanh lục bá một tiếng đảo qua, đánh về phía triệu công minh. Đồng thời, nam cực tiên ông cũng là ra tay, hốn nguyên bảo hạt ong ong vang vọng. Hốn đổ chi khí lăng lộn, nổ vang một tiếng, dĩ nhiên phóng to, dường như một cái dương lớn giống như hướng về triệu công minh trấn áp tới, phá. Triệu công minh thấy này, hét lớn một tiếng, kình kim tiên bên trên có 24 chư thiên chi lực bàng bạc vô lượng, đánh ra ngoài, lập tức một roi đánh nát quảng thành tử án sáng xanh lục. Đồng thời, một tay trở tay mà ra, trong lòng bàn tay tự hiện chư thiên chi lực. Một trường phản vỗ ra, nổ vang một tiếng, dĩ nhiên đem hốn nguyên bảo hạt cho đẩy lui trở lại. Hôm nay mối hận, bần đảo muốn lấy ngươi xiêm giáo máu đến cỏ sửa. Chiều công minh tàn nhẫn thanh nói, kình kim tiên liền ngay cả ra tay, sung động đùng đùng. Kim quang trói mắt, vừa nhanh vừa mạnh Để quảng thành tử cùng nam cực tiên ông đều là biến sắc Ngâm cùng đến cực điểm Quảng thành tử trầm dọng quát lên Đột nhiên, hắn lật bàn tay một cái Chán ngàn chung xuất hiện ở trong tay Đón lấy, hắn bỗng nhiên chấn động chán ngàn chung Nhất thời, một tiếng tiếng chung vang lên Để triệu công minh chỉ cảm thấy linh đài xuân lên. Thần hồn nguyên thần cũng là muốn hôn mê, giết. Nam cực tiên ông thấy này, vội vã ra tay. Một đảo hốn đổn chi khí đánh ra. Phịch một tiếng đem triệu công minh đánh hất bay ra ngoài. Đồng thời, hốn đổn chi khí cuốn lên triệu công minh. liền muốn thu vào hốn nguyên bảo hạt bên trong. Đồng thời Quảng Thành Tử cũng là đỉnh đầu bảo hồ lô bay lên đánh về phía Triệu Công Minh. Nhưng lúc này, Triệu Công Minh trong cơ thể đột nhiên hiện lên một luồng ngũ sắc hào quang. Trong thời gian ngắn, Triệu Công Minh khôi phục lại sự trong sáng, cảm giác được nguy cấp. Triệu Công Minh trước tiên hét một tiếng, trong tay một vệt kim quang trựa ra, tốc độ cực nhanh. Bá một tiếng xuất hiện ở Quảng Thành Tử trước người Trong thời gian ngắn vòng quanh Quảng Thành Tử xoay chuyển vài vòng Phù phù Một tiếng Quảng Thành Tử ngã nhào trên đất Trên người hắn bị một đảo xuất hiện một đảo kim sắc xiềng xích hình pháp bào trói lại Chính là triệu công minh phượt long tác Nhìn thấy Quảng Thành Tử dĩ nhiên để bảo hộ lô bay lên Chiều Công Minh trong thời gian ngắn đã nghĩ đến chính mình pháp bảo này Quảng thành tử bị Phượng Long Tác buộc chặn Không chỉ có hành động bất tiện liền ngay cả một thân pháp lực đều là bị cầm cố cái thất thất bát bát Mà cái này bảo hổ lô cũng bởi vậy quang mang buồn bã Mất đi phần lớn uy năng Đồng thời Vứt ra Phượng Long Tác Chiều Công Minh không có lấy xem Quảng thành tử Mà là ánh mắt phát lạnh 24 chư thiên xuất hiện ở quanh người hắn Tầng tầng lướp lướp một mảnh Bàng bạc thiên địa chi lực một thoáng kéo đứt hốn độn chi khí sàng buộc Bộp một tiếng Triệu công minh một soi đánh ở nam cực tiên ông trên người Đem nam cực tiên ông đánh ngã xuống đất Tiệt sáo triệu công minh Rốt cuộc thể hiện ra hắn cái kia hậu thế quét ngang siêu giáo chư tiên quy thế Cho dù đối phương cũng có trí bảo hộ thân cũng không được À Quảng thành tử gầm lên Răng rắc một tiếng Ngọc thanh tiên quang bùng lên Rốt cục tránh thoát vượt long tác Trong tay một chiêu Bảo hộ lô hộ thân Quảng thành tử lại là bỗng nhiên rung động chán nản chung Nhất thời Tiếng chung nổ vang từng trận Vang vọng đại trận Để rất nhiều tiệt giáo đệ đề tử Đều là chóng váng đầu mắt huyễn Điều này làm cho đại trận Một góc khác bị hơn 10 vị Tiệt giáo đệ tử vây nhút Thái ức chân nhân rốt cuộc tìm được cơ hội Hắn sắc mặt vui vẻ Cũng không kịp đối phó những kia có chút say xe Tiệt giáo đệ tử liền vội vàng hướng tiếng chung Khởi xướng địa phương phóng đi Có lần thứ nhất, bần đạo thì sẽ không trúng chiêu lần thứ hai. Nhìn thấy Quảng Thành tử xung động chán nản chung triệu công minh không khỏi lạnh cười nói.